chào mừng các em quay trở lại với chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi chúng mình cùng tiếp tục đồng hành với chuyến đi táo bạo vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày của chủ tớ nhé phoc đã trả đến năm mươi franc để mua đứt con voi mặc cho vạn năng và ngài cromarty ngăn cản sau đó họ thuê một người quản tượng địa phương thông thạo đường rừng ở ấn độ để dẫn đường sau khi vạn năng vào khôn bi mua một vài nhu yếu phẩm cần thiết cho chuyến đi ngắn ngày Cả bốn người bắt đầu vượt rừng đến Alahabad. Ban đầu, Vạn Năng và Ngài Cromarty không quen ngồi trên lưng voi. Duy chỉ có người quản tượng và Phileas Phúc là vẫn giữ gương mặt bình thản. Đêm hôm đó, họ đã hoàn thành một nửa chặng đường và nghỉ chân ở một tòa nhà đổ nát. Sáng hôm sau, người quản tượng tiếp tục dắt voi đi vào những đoạn đường rừng vắng vẻ. Chấp nhận quãng đường có hơi gập gành một chút. vì muốn tránh người nhiều nhất có thể sau một đêm nghỉ ngơi cả người và vật đều lấy lại sức lực nên con voi đã có lại bước đi nhanh của nó ngay khi người quản tượng dự tính họ sẽ đến alahabad trong chiều hôm ấy thì bất ngờ gặp một đám rước bà la môn để tránh mặt đám rước với những con người kỳ quái người quản tượng đã dẫn voi vào một chỗ rừng rậm anh dặn các hành khách đừng nhảy xuống đất họ yên lặng chờ đám rước đi qua Liệu nhóm người của Phileas có đến Allahabad kịp giờ quy định? Mời các em lắng nghe những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Phiêu lưu 80 ngày vòng quanh thế giới qua giọng kể của cô Mai Phương nhé. Ngài Francis Cromarty đã nhận ra pho tượng đó. Nữ thần Kali Ông lầm bầm: Nữ thần của tình yêu và cái chết, của cái chết. Tôi đồng ý, nhưng của tình yêu thì không đời nào." Vạn năng nói, "Còn mụ gớm ghiếc này." Anh Park Si ra hiệu bảo anh im. chung quanh pho tượng vùng vẫy, múa may, quằn quại một tốp đạo sĩ khổ hạnh già. Trên người vẽ ngoằn ngoèo những sọc vàng màu hoàng thổ, khắp mình đầy vết rạch hình chữ thập, máu rỉ ra từng giọt, đó là những con người ngu ngốc bị ma làm quỷ ám thậm chí trong những lễ lớn của Ấn Độ còn lao mình vào dưới bánh xe của Sa Giá Thần Gargano đằng sau họ vài người Bà La Môn bận quần áo phương Đông hết sức lộng lẫy kéo lê một thiếu phụ không đứng vững nữa người thiếu phụ ấy còn trẻ da trắng như một phụ nữ châu Âu đầu cổ vai tay cánh tay bàn tay ngón chân cô ta đeo đầy đủ trang sức những vòng cổ vòng tay hoa tai và nhẫn, một áo dài rát vàng, bên ngoài phủ một tấm vải thưa rất mỏng, làm nổi lên những đường cong của thân mình cô ta. Theo sau người thiếu phụ ấy, một cảnh trái ngược đập vào mắt, những vệ sĩ kiếm trần dắt lưng và đeo súng lục dài nạm vàng bạc, khiêng một thây người đặt trên một cây kiệu. Đó là thây một ông già bận trang phục vương hầu sang trọng, mang trên mình như khi còn sống. cái khăn vấn đầu rát ngọc, Cái áo dài dệt bằng lụa và vàng, cái thắt lưng bằng vải casimir gắn kim cương và những phù hiệu tuyệt đẹp của dòng họ vương hầu Ấn Độ. Rồi đi sau cùng đám dước là các nhạc công và một đội hậu vệ gồm những người cuồng tín mà tiếng kêu la đôi khi át cả tiếng ầm ĩ đinh tai váng óc của kèn trống. Ngài Francis Marti nhìn tất cả cảnh tượng long trọng ấy với một vẻ buồn rầu đặc biệt và quay sang nói với người dẫn đường. Một sát ti! Anh Paxi gật đầu và đặt một ngón tay lên miệng. Đám rước dài dĩu qua chậm chạp dưới vòng cây. Và chẳng bao lâu những hàng cuối cùng của nó mất hút trong rừng sâu. Những tiếng hát tắt dần. Còn vài tiếng kêu ré lên từ xa vẳng lại. Và cuối cùng thay cho tất cả cảnh náo nhiệt ấy là sự yên lặng như tờ. Philiad Fogg đã nghe được cái tiếng ở miệng ngài Francis Gromarty thốt lên. Và khi đám rước vừa đi khuất, ông hỏi ngay. Sát ti là cái gì? Ông Phốc ạ, viên thiếu tướng đáp. Sát ti là một lễ tế thần bằng mạng người, nhưng một lễ tế thần tự nguyện. Người đàn bà mà các ngài vừa trông thấy sẽ bị thiêu sống ngày mai khi trời sáng. cha, những tên vô lại! Vạn năng thốt lên, không kìm được một tiếng kêu phẫn nộ. Còn cái thây kia? Ông Phốc hỏi. Đó là thầy ông Hoàng, chồng bà ta. Người dẫn đường trả lời. Một vương hầu độc lập xứ Bundankun. Sao thế nhỉ? Phí Phúc lại hỏi. Trong giọng nói không hề lộ ra một chút xúc động nào. Những tục lệ giả man ấy sao vẫn còn tồn tại ở Ấn Độ mà người Anh không triệt đi được? Trên phần lớn đất đai Ấn Độ, những lễ tế mạng ấy không còn nữa. Ngài Francis Cromarty đáp. Nhưng ở những vùng núi hoang vu này thì chúng ta không có ảnh hưởng gì. Và nhất là ở địa hạt Bundankun này tất cả trên núi phía bắc dãy Vindia là nơi diễn ra những vụ giết người cướp của Liên Miên. Khổ thân bà ấy. Vạn năng lầm bầm. Bà ấy sẽ bị thiêu sống. Phải. Viên Thiếu Tướng lại nói. Thiêu sống. Và nếu không thì các bạn không thể tưởng tượng cô ta sẽ bị các người thân thuộc dồn vào một tình trạng khốn khổ như thế nào đâu. Người ta sẽ cạo chọc đầu cô ta. Người ta sẽ nuôi cô ta vất vưởng bằng vai nắm gạo. Người ta sẽ hắt hủi cô ta. Cô ta sẽ bị xem như một vật nhơ bẩn và sẽ chết trong xó xỉnh nào đó như một con chó ghẻ. Cho nên, vĩnh viễn sẽ có một cuộc sống kinh tởm như thế. Thường đẩy những con người khốn khổ ấy đến cực hình hơn là tình yêu hoặc lòng cuồng tín tôn giáo. Như vậy cũng có khi sự hy sinh quả thật là tự nguyện, và chính phủ phải kiên quyết can thiệp mới ngăn được. Vậy đó, vài năm trước đây, khi tôi ở Bombay, một người vợ quá còn trẻ đến xin ông thống đốc cho phép được tự thiêu cùng với thây chồng mình. Hẳn các bạn cũng nghĩ rằng tất nhiên là ông thống đốc từ chối, thế là người vợ quá rời thành phố đến trốn trên lãnh địa một vương hầu độc lập, và ở đó bà ta làm chọn nghĩa vụ hy sinh của mình. Trong khi viên thiếu tướng kể chuyện, người dẫn đường gật gù xác nhận. Và khi chuyện kể xong, anh nói. Lễ tế thần ngày mai không phải là tự nguyện. Sao anh biết? Đó là một chuyện mà bàn dân thiên hạ ở Bùn Đen Cùn này ai cũng rõ. Người dẫn đường đáp. Mà sao con người xấu số này không thấy tỏ vẻ gì kháng cự? Ngài Francis Cromarty nhận xét. À... Đó là vì bà ta đã bị làm cho say Bằng khói cây gai và khói thúc viện Nhưng họ dẫn cô ấy đi đâu? Đến chùa Pilaji cách đây hai dặm Bà ta sẽ ở đó đêm nay Để đợi giờ làm lễ tế thần Thế buổi lễ ấy tiến hành bao giờ? Ngày mai khi trời vừa rạng sáng Đáp xong người dẫn đường đưa voi ra khỏi chỗ rừng rậm Và leo lên cổ con vật Nhưng đúng lúc Anh sắp lùa voi đi bằng một kiểu huyết sáo riêng, thì ông Phốc ngăn anh lại và nói với ngài Cromarty, Hay là chúng ta cứu người đàn bà kia? Gì thế? Cứu người đàn bà ấy ư? Ồ, oh, ông Phốc ơi! Vị thiếu tướng kêu lên. Tôi còn dư được 12 tiếng đồng hồ. Tôi có thể dành nó cho việc này. Chà chà, ông quả là một tấm lòng vàng. Ngài đi nói, đôi khi, Philiat Phúc giản dị đáp lại, khi tôi có thì giờ. Vạn năng một lần nữa chứng minh rằng số mệnh ủng hộ những người táo bạo như thế. Kế hoạch của họ thật là táo bạo, đầy dẫy khó khăn, không thể thực hiện được cũng nên. Ông Phúc có thể phải hy sinh tính mạng, hoặc ít nhất là tự do, và do đó hy sinh cả thành công của cuộc viễn du. Nhưng ông không do dự. Và lại, ông thấy ở ngài Francis Cromarty một người cộng sự rất quyết tâm. Còn với vạn năng, anh sẵn sàng. Người ta cứ việc sử dụng anh. Ý kiến ông chủ làm cho anh hào hứng. Anh cảm thấy một trái tim, một tâm hồn dưới cái vỏ ngoài băng giá ấy. Anh bắt đầu yêu mến Philead Fox. Còn lại, người dẫn đường, anh ta sẽ định thế nào trong việc này? Liệu anh có đứng về phía những người Ấn Độ không? Nếu không tranh thủ được sự hợp tác của anh, ít ra cũng phải nắm chắc là trung lập. Ngài Francis Gromarty đặt thẳng vấn đề với anh. Thưa ngài sĩ quan, người dẫn đường đáp, tôi là Paxi và người đàn bà kia là người Paxi. Tôi sẵn sàng theo các ngài. Tốt, tốt lắm, anh bạn dẫn đường ạ. Ông Phốc đáp, tuy nhiên xin ngài biết cho rằng Anh bác Si lại nói, chúng ta không chỉ liều mạng mà thôi đâu, mà còn có thể bị những cực hình khủng khiếp nếu ta bị bắt. Vậy đó, các ngài thử xét xem. Xét kỹ rồi. Ông Phốc đáp, theo tôi thì chúng ta phải đợi đến đêm mới hành động được. Tôi cũng nghĩ vậy. Người dẫn đường trả lời. Anh bạn Ấn Độ tốt bụng ấy bèn cho biết vài chi tiết về nạn nhân. Đó là một phụ nữ Ấn Độ đẹp nổi tiếng. Người Paxi, còn một gia đình thương gia giàu có ở Bombay. Cô ta đã thu nhận được ở thành phố này một nền giáo dục hoàn toàn Anh. Và căn cứ vào phong thái của cô, vào học thức của cô, người ta có thể nhầm tưởng là một phụ nữ châu Âu. Cô ta tên là Auda. mồ côi cha mẹ, cô bị ép gà cho lão vương hầu già xứ Bundenkun. Ba tháng sau cô trở thành một bà quá. Biết rõ thân phận đang đợi mình, cô chạy trốn. rồi bị bắt lại ngay. Và những họ hàng thân thuộc của Vương Hầu vẫn muốn cô chết, bắt cô phải chịu cực hình này, mà xem ra cô không tài nào thoát khỏi. Câu chuyện ấy chỉ khiến ông Phốc và các bạn ông càng thêm quyết tâm trong ý định cao thượng của họ. Họ quyết định cho người dẫn đường đánh voi đến gần chùa Pilaji càng gần càng tốt. Nửa giờ sau, họ dừng lại trong một cánh rừng cách chùa 500 bước. Từ đấy không nhìn thấy chùa, Nhưng tiếng gào rú của đám dân cuồng tín nghe rất rõ. Bây giờ họ bàn cách làm sao tới được chỗ nạn nhân? Người dẫn đường biết ngôi chùa Pilazi này. Anh Quả Quyết là người thiếu phụ bị giam trong đó. Liệu có thể lọt vào trong ấy qua một cửa nào đó khi cả bầy đã chìm đắm trong giấc ngủ mê mệt? Hay là phải đào một lỗ chui qua tường? Đó là điều chỉ có thể quyết định khi lâm sự và ngay tại chỗ. Nhưng điều chắc chắn là Cuộc đánh tháo cho người thiếu phụ ấy phải tiến hành ngay đêm nay. Chứ không đợi trời sáng khi nạn nhân đã bị đem ra hành hình vào lúc ấy không một sự can thiệp nào của con người có thể cứu được cô ta nữa. Ông Phốc và các bạn đợi đến đêm. Khi trời vừa tối, vào khoảng 6 giờ chiều, họ tiến hành trinh sát quanh ngôi chùa. Những tiếng kêu thét cuối cùng của các đạo sĩ khổ hạnh lúc này im bặt. Theo tục lệ của họ, Những người Ấn Độ ấy hẳn đã chìm đắm trong cơn say mê mệt vì nước hang. Một thứ nước thuốc phiện pha với nước cây gai nấu và biết đâu ta chẳng có thể luồn lách qua đám người ấy vào đến tận điện thờ. Anh Paxi dẫn ông Phốc ngài Francis Cromarty và Vạn Năng tiến lên không tiếng động xuyên qua rừng. Sau 10 phút bò trườn dưới những cành bụi rậm rạp họ đến bên bờ một con sông nhỏ và tại đây dưới ánh sáng yếu ớt của những cây đuốc sắt cháy bằng nhựa cây ở đầu ngọn đuốc, họ trông thấy một đống gỗ xếp cao lên. Đó là giàn hỏa thiêu bằng gỗ bạch đàn quý và đã được tầm một thứ dầu thơm. Trên cùng giàn hỏa thiêu đặt nằm cái thây ướp hương của vị vương hầu. cái thây này rồi sẽ được thiêu cùng với người vợ hóa của ông ta. Cách giàn hỏa thiêu một trăm bước, nổi lên ngôi chùa với những ngọn tháp xuyên qua vòng cây trong bóng tối. Lại đây, người dẫn đường khẽ nói. Và càng thận trọng hơn, anh lặng lẽ luồn qua cỏ rậm. Các bạn đồng đội bám theo sau. Cảnh tịch mịch chỉ còn bị khuấy động bởi tiếng gió rì rào trong cành lá. Chẳng bao lâu, người dẫn đường dừng lại ở đầu một quãng rừng thưa. Vài ngọn đuốc nhựa cây chiếu sáng nơi này. Mặt đất la liệt những túp người ngủ mê mệt trong cơn say. Người ta tưởng như một bãi chiến trường ngổn ngang xác chết. Đàn ông, đàn bà, trẻ con Tất cả nằm hỗn độn Đây đó một vài người say rượu Còn rên hừ hừ Ở phía sau, giữa đám cây rậm rạp Ngôi đền Pilazi đứng mờ mờ Nhưng người dẫn đường vô cùng thất vọng Vì các vệ sĩ của Vương Hầu Dưới ánh sáng những cây đuốc mù khói Đứng gác các cửa ra vào Và đi đi lại lại Kiếm tuốt trần. Người ta có thể phỏng đoán rằng Bên trong đền, các giáo sĩ cũng đang thức xe taxi không tiến xa hơn nữa. Anh đã nhận thấy không thể xông liều vào đền và anh lại dẫn các bạn quay ra. Philias Fox và ngài Francis Cromarty cũng đã hiểu như anh là họ không thể hy vọng gì ở phía này. các em thân mến chương trình đọc truyện thiếu nhi đến đây là hết rồi chúc các em ngày cuối tuần vui vẻ thân ái chào tạm biệt